các bạn nghe đọc truyện bảy đêm quái đàn của tác giả quái đam hiệp hội chúc một tủ sách trên ban công vào cái đêm đó phòng trưng khiết ở trên tầng tư cửa đóng kín mít bên trong tối thui câu lạc bộ của những kẻ quái gở hoạt động buổi đầu tiên tất cả thành viên đều có mặt không khí trong phòng càng trở nên rờn rợn khi các thành viên thì t à o chào hỏi nhau rồi chỉ mà tĩnh lặng chút ánh sáng nhợn nhợt của ánh trăng ngoài hiên cửa hát vào làm mọi vật thật huyền ảo bên ngoài cái bóng của cây bạch dương ngả nghiêng và t ò a nhà như cấp số nhân của khung cảnh ảm đạm làm ai cũng cảm nhận được cái hoang vu lạnh lẽo đến gai người gió xao s á t thổi nhẹ đám lá hai cô gái nhát gan hà tiểu đinh và triệu dục tịnh nắm lấy tay nhau ghì chặt họ toát lên vẻ cam chịu ngồi nhìn bốn phía trời về đêm xe lạnh và hai người họ cũng phát hiện ra tay của bạn mình cũng đang lạnh toát cũng thật may là trong phòng tối thui nên không nhìn thấy nét mặt tái dại của nhau lỡ xấu hổ trong lòng mỗi người đều thấy hoảng loạn vương thục là người thích kể chuyện nhất anh hắng giọng rồi nói hội kinh dị đi vào hoạt động đối với một người hâm mộ như tôi là một sự kiện hết sức quan trọng vì vậy tôi sẽ không để lỡ cơ hội được phục vụ các bạn những câu chuyện ly k ỳ thú vị lúc tôi còn là sinh viên ngồi trên dạng đường đại học lúc đó đã là sinh viên năm thứ tư cả bốn năm đều ở ký túc xá ồ thế nên miễn bàn về điều kiện ăn ở t u i tàn bấy giờ đến lúc tôi chuẩn bị viết luận văn hôm nào tôi cũng về muộn nên rất hay bị nhốt ngoài cửa ký túc xá cũng vì tiện cho công việc tôi cùng một vài người bạn ra ngoài thuê một căn phòng vừa dọn vào ở phòng mới tôi đã bị cái giá sách cũ của chủ nhà làm cho hết hồn hết vía lúc đó hai tay tôi đang lễ m ế ôm một thùng to đựng đ ầ y chuyện tranh và họa báo các bạn tôi ở nước ngoài gửi tặng tôi còn đang chưa biết nên đặt ở đâu thì đúng là đã xem đi xem lại chúng khá nhiều lần rồi trong một thời gian ngắn tới tôi chưa chắc sẽ động tới chúng nhưng b ả o vứt đi thì thật là tiếc dù gì thì những q u y ề n tạp c h í này cũng không dễ gì mà mua được mà kể ai muốn cười nhạo gì thì cứ cười nhạo tôi cũng sẽ vẫn cười chúng điểm này thì tôi giống với cụ ông nhà tôi thế ba cái đồ rách, rách rách nát nát tôi thường rất tiếc rẻ đi đâu cũng đùm đùm bọc bọc tôi đi vòng vòng quanh nhà thấy năm người mà có ba phòng ngủ một phòng khách thì hơi chật c h ộ i mà sẽ nghiêm trọng hơn vào lúc cả năm người cùng quậy phá sau đó tôi mở cửa ban công chớp mắt tôi nhìn thấy ngay bên trái trong đ ố n g bụi rậm là một cái tủ sách nói như vậy chưa hoàn toàn chính xác mà đúng ra là tôi tìm thấy một cánh của chiếc tủ một bên còn lại thì bị một chiếc thuyền dựng đứng chặn mất cả rồi cả hai thứ vật dụng rách nát này đều là tứ h đồ bỏ đi tôi liền tiến đến xem với ý nghĩ biết đâu dùng được vào việc gì tôi đi vào ban công và loáng thoáng nhận ra có bóng người tôi luống cuống quay lại phắt gặp ngay điệu cười bí hiểm bên trái ban công quả nhiên có người tôi thoáng giật mình c h ấ n tĩnh lại thì thấy đó chỉ là cái bóng của người mà thôi vì ở đó đặt một chiếc gương rất to và bên trong có hiện lên hình ảnh của chính tôi nhưng do chiếc gương đã quá cũ và bụi bẩn nên cái hình ảnh ấy trở nên méo mó và loang lổ một chiếc gương to thế sao ai lại để đây chỉ có thể soi thấy mỗi cái giá sách cũ rích này mà thôi nghĩ vậy tôi cũng chẳng để ý gì thêm v ề cái gương ấy nữa mà đi thẳng đến giá sách để sách xuống đất trước đá nhìn vào nét chạm trổ trên cánh cửa tủ thì đây là cái tủ quá lỗi thời vách ngăn thì gãy nát gương kính thì nứt vỡ bên trong là tạp nham sách báo đúng là cái giá sách này cũng khá có thâm niên rồi khi tôi đưa tay mở ngăn tủ một cơn rùng mình xuất hiện cảm giác thật không thoải mái chút nào như thể có chuột bỏ qua chân chỉ là một c h i ế c tù sao lại ớn lạnh đến như vậy tôi nghĩ trong đầu giữa mùa hè cái gì cũng nóng gian vậy mà cái tù này phả ra một khí lạnh đ ế n người tôi từ từ mở cửa tù k é o kẹt xem ra cánh cửa này bắt đầu s i ê u vẹo mùi nấm m ố c x ọ c lên quá khó chịu khiến tôi phải quay đầu bước vội đi loáng thoáng d ậ m ngay vào đống báo ngã sóng xoài quả thật trong cái tù đó có bóng người một người có vóc sáng nhỏ con đôi mắt sáng quắc nhìn tôi trừng trừng lúc này hai người bạn học của tôi là vương nhuệ và hoắc hà nhìn đăm đăm vào cái thùng cát ô n g kín mít đầy vẻ chán n ạ t tôi nhận ra khi dọn đồ đến nhà mới con người còn đôi chút hứng thú chứ đến khi dọn nhà xong cái cảm giác còn lại là sự mệt mỏi vô hạn sau những mệt mỏi đó hoắc hà quyết định tạm làm con gà lười có gì ngày mai rồi tính hôm nay nghỉ ngơi cái đã tôi ra ngoài làm một vòng xem quanh đây có chỗ nào uống rượu thú vị không bước nhuệ lên tiếng đến thế là cùng vừa nói mệt mỏi đã lại có tinh thần ăn chơi v i ệ n bông quá bớt lằng nhằng đi dọn thùng vào nào khoác hà bất đắc dĩ đành ra cầm con dao đẹp đẽ lên chuẩn bị làm việc tiếng hét của tôi vọng từ ban công xuống làm hai người bọn họ giật mình q u o á c hạ thứ chút nữa đã tự cắt vào tay hai người họ vội phi ngay lên ban công trần hồ huy và khương phượng đang ở trong phòng khách, nghe thấy vậy cũng lao lên ngay lập tức năm người đàn ông chen chốc nhau trên chiếc ban công chật ních thấy sự việc không hề có gì khoác hà trợn mắt nhìn tôi tức giận nghiến vào chân tôi một cái rồi nói có m ố i khác người gỗ mà anh la t o á n lên cái gì anh có biết suýt nữa em đã cắt vào tay mình không đàn ông đàn an lớn đủng rồi mà gan của anh không to hơn gan con mèo là mấy trên thực tế trong ngăn tù là một bức tượng bằng gỗ nó cao bằng nửa người thật thảo nào trong bóng tối tôi nhìn n h ầ m thành người hết cả hồn tôi cũng chả hơi đâu đi để ý cái sự cười nhạt của người khác vì rõ ràng nó vừa d ư n g d ư n g nhìn tôi có lẽ nào mắt tôi hoa tôi đi xem k ý lại thì bức tượng hiện ra là bộ mặt của một ông già da mặt xù xì sắc mặt bình thường đặc biệt là bôi mắt mông lung chứa đ ư ợ c nhiều uẩn khúc khương phương rất hào hùng nhắc bức tượng lên vần vò món đ ồ chơi này thật độc đáo mà cậu chơi vậy cũng thật liều lĩnh nếu bức tượng đó mà rơi xuống thì thật sự là có thể làm cho cái chân của vương thổ sưng phù lẽ nào cậu ấy không sợ chăng trong tiếng cười nói có mọi người tôi thấy mình hơi xấu hổ tôi cũng định thanh minh gì đó nhưng thật ra cũng chẳng biết nên nói thế nào vương h u ê đ ặ c chí t r ồ n g ghẹo tôi cưng lưỡi rồi phải không cậu chỉ có thể giữ bình tĩnh không bị hết hồn hết b í a nếu có chuyện gì xảy ra với trò chơi mà thôi cậu bé ạ c ư ơ n g p h ư ơ n g thích thú tôi bạn còn nhớ hồi năm thứ nhất chúng ta đã chạy vào rừng lợn lòi giả quỷ dọa bác con gái thế nào đấy chứ t ộ i nào dám v ư ơ n g d ễ cắt ngang lời nói sò xiên thôi được rồi được rồi câu chuyện kỳ tích của cậu chúng tôi đã nghe cả hơn hai trăm lần rồi tôi đang nghĩ thật ra khúc gỗ này cũng rất đặc sắc đấy chứ tôi sẽ để nó trong phòng của mình cương phượng cười ẩn ý thế nào định biến thành tượng thần đấy hả biết đâu đấy lại là thần tài nói xong anh ta lấy cái tượng gỗ đưa cho vương nhuệ anh ta đỡ lấy mà không hề ký đó là cố ý cương phượng cười lớn d ư ớ i bức tượng vào lòng vương nhuệ màng đi mà t h ắ m hương sau một hồi om tỏi cả đám giải tám tôi ở bên ban công một lúc nghĩ lại ánh mắt của pho tượng lúc trước một cảm giác ngẫu nhiên thấy mình không hề hoang tưởng tại sao lại bỏ người gỗ nhốt lại khóa lại tôi càng nghĩ càng thấy chủ nhà này đích thị là một người kỳ dị định thần rồi tôi xem xét lại cái tủ sách nhìn vào thật không như những gì tôi nghĩ cái giá sạch này có rất nhiều hốc vách ngăn nhỏ nếu như không mở nốt cánh cửa còn lại thì cũng chẳng chứa được nhiều đồ tôi thấy một chiếc bè cá khá to bên trong biết là mình lại lãng phí thời gian và sức lực vào việc vô bổ nhưng tôi lại nghĩ hay cứ nhét cái bè cá này vào dưới cái gương vậy đi khỏi ban công tôi gọi khương phượng kéo theo vương nhuệ cái gương to thế này mà để trên ban công thì thật là lãng phí khương phượng gật gù thế thì cây vào phòng khách ban ngày chúng ta có thể cùng ngắm vuốt nhưng mà cũng đừng để đối diện với cửa phòng tôi đấy vương nhuệ gương cũng là bùa đấy có thể ngăn mọi cái không sạch sẽ chặn cả âm khí không cho vào phòng của chúng ta đấy thượng đế sẽ phù hộ cho cậu <cười> cương phượng quay đầu không thèm đẩy kể đối d i ệ n phòng tôi là được chứ gì cuộc đời tôi đáng tiếc nhất là chưa được gặp ma quỷ lần nào nếu ma quỷ xuất hiện trước mặt tôi dù chỉ một lần thôi thì cũng coi như không còn gì để tiếc chử tả tôi t r ộ t giảng ngoái đầu nhìn cái tủ sách bắt đầu thấy luồng khí lạnh lan tỏa tôi vội vàng rời khỏi b ă n công chỉ còn nghe sau lưng tiếng hai người xì xào việc đặt c h i ế c ương năm người chúng tôi b â y giờ cũng lập ra một phòng tranh hoạt họa cả nhóm đều học chuyên ngành mỹ thuật rất thích vẽ đặc biệt là vẽ tranh hoạt hình mà chúng tôi cũng chẳng ai chịu yên phận cam chịu cuộc sống bắt đầu khởi nghiệp hứa hẹn một việc đại cát đại lợi chúng tôi đều tự thưởng cho mình làm ông chủ bà chủ những ngày đầu chúng tôi rất khí thế vào hẳn gần trung tâm thành phố thuê một căn phòng hai tầng chuẩn bị một cơ ngơi bề thế qua vài tháng chúng tôi cũng phát hiện ra tài chính kinh tế là một tình trạng o ép khách hàng thưa thớt tiền thu về càng ngày càng ít không đủ khả năng duy trì cái văn phòng to đẹp ấy nữa lực bất tòng tâm nên đành chuyển văn phòng đến chỗ mới tuy là một nơi xa một chút nhưng phòng làm việc có thể kiêm luôn vai trò của một căn nhà nhỏ căn phòng mới thuê n ằ m cho khu tập thể số nhà bốn trăm lẻ hai còn tạm được chủ nhà là một người khá hoàn cảnh đang lo lắng khoản tiền đóng học cao đẳng chớ cậu con trai thì bố ông ta qua đời n g ô i nhà d o đó mà cũng thừa ra tôi và trần hồ huy đến xem xét tình hình thì thấy ông chủ nhà này cũng không biết gì về ngôi nhà cho lắm vì có nhiều vấn đề đều không thể trả lời chúng tôi được thế nên không tránh khỏi sự nghi ngờ của trần hồ huy anh ta thì thầm ông ta phải chăng là một kẻ lừa đảo ông chủ nhà thoáng qua hành động đoán được sự nghi ngờ của chúng tôi nên có đôi chút ngượng ngập giải thích bố ông là người tinh lập dị không chỉ hàng xóm mà đến cả cháu gái của mình cũng không muốn tiếp xúc cũng chỉ vì tôn trọng ý nguyện của bố nên ông đã đồng ý để bố được ở một mình ra là vậy hai chúng tôi cũng phần nào bớt lo lắng xem qua căn phòng thì mọi điều tạm ổn giá thuê nhà cũng hợp lý chỉ có điều căn phòng quá bẩn thỉu lông chim thùng sọt các góc cây điêu khắc chạm trổ đá sỏi ông lão này thu gom được đồ đạc với khối lượng và chủng loại cũng muôn màu muôn vẻ chủ nhà c h ấ n t ị n h chúng tôi cứ yên tâm đi chỉ cần một loáng là tất cả sẽ được dọn dẹp sạch bóng chúng tôi quyết định thuê căn nhà đó trong vài ngày sau xe của công ty vận chuyển đến dọn hết đồ của chúng tôi về nhà mới những ngày đầu đã quá nhiều chuyện xảy ra đến với chúng tôi không chỉ là việc của cái tủ sách mà còn việc nữa cũng làm chúng tôi không vui t h i khương phượng đang hướng dẫn nhân viên công ty dọn nhà có một người khoảng ba mươi tuổi g i á n g vẻ hơi gầy gò chủ động bước t ớ i hỏi thăm xin chào cháu mới dọn đến khương phượng vâng ạ chú cũng ở tòa nhà này ạ người đàn ông gầy nói tôi ở tòa b i ệ t c ả n h phòng ba trăm lẻ một thế còn các cháu khương phượng bốn trăm lẻ hai vừa nói dứt lời khương phượng thấy sắc mặt của người đàn ông biến sách có vẻ rất ngạc nhiên sững ngơ một lúc rồi hỏi là căn phòng của ông kỳ dị vừa chết khương phượng vâng trước đúng là có một ông lão ở đây người đàn ông lấy lại sắc mặt bình thường một lúc lâu sau than thở một câu các cháu ở đó cẩn thận đề phòng bất chắc buông thóng câu nói dở dang người đàn ông bước đi tối đến việc dọn nhà làm chúng tôi mệt nên gọi mấy suất cơm hộp rồi cùng xúm xít bên bàn ăn quay ra cười nhuyền với tôi một cái cương phượng kể cho mọi người nghe về người đàn ông gầy gò sáng nay vương nhuệ có đôi chút căng thẳng biết đâu đây căn phòng này có gì đó bất ổn thật vừa có người chết nên tiền thuê nhà mới rẻ cương phượng khua khua tay không có đâu sức m â y mà đi tìm những lời nói ấy chuyện huyễn hoặc khoác hạ tiếp lời mà biết đâu chính người đàn ông đó có vấn đề bày ra ma quỷ đ ể dọa hàng xóm tôi ngồi im t h i n thít ngẫm về cái giá sách cái giá sách cái gương to trên ban công giờ đã kê trong phòng khách khúc tượng gỗ được b ư ơ n g nhuệ lau sạch đặt ở trong phòng của anh ta giữa lời bàn tán của mọi người tôi vẫn chưa hiểu lý do khi thấy cái đống giá sách s ố n g lưng tôi lại lạnh t o á n cả đêm hôm ấy tôi không ngủ nổi thời tiết thật nóng bên ngoài cửa sổ mèo đêm đi hoang gọi bạn chăn c h ở mãi rồi cũng thiếp đi ba phòng ngủ một phòng khách t h a n h thang mà nằm cả tiếng rồi tôi vẫn thấy không khí b i bách không còn biết trời đất là gì nữa thì tôi bỗng bừng tỉnh muốn ngồi dậy vươn tay vươn chân một lúc nhưng cảm giác toàn thân như bị cuốn chặt chân tay động đ ầ y chạm vào cái gì đó cứng ngắc tôi lấy hết sức đẩy cái v ậ t đó đi mà không tài nào đ ẩ y nổi lấy lại bình tĩnh thử làm lại nhưng vẫn vô ích tôi bị nhốt trong một cái thùng gỗ nhưng thực sự là cái gì thùng gỗ hay quan tài cùng lúc đó s ự c lên cái mùi thối giữa chính là cái mùi mà sáng nay tôi vừa ngửi thấy cái giá sách tôi đang bị nhốt trong cái giá sách toàn thân tôi nổi da gà dựng tóc gáy tim đập thình thịch tất cả hình ảnh đáng sợ bao trùm lên suy nghĩ hoảng loạn của tôi tôi bị nhột t r o n g cái giá s ạ c h chính là cái tủ s ạ c h đ ấy tôi gồng hết sức mình muốn thoát ra khỏi nơi đây nhưng trong cái tư thế chật chội này tôi thật là lực bất tòng tâm sự hoang mang hơi thở gấp gáp p h a n g đi vọng lại trong cái tủ s ạ c h chết t i ệ n này cứu tôi với cứu tôi với tôi gào thét mà không thấy cổ họng của mình phát ra bất cứ một âm thanh nào xung quanh vẫn chỉ là một màn đêm đen kịt ngoài cảm giác chật trội và thứ mùi hôi thối này tôi không còn một cảm nhận gì nữa trong cơn hoảng loạn tôi mới thấm cảm giác yếu mềm khi xưa một cậu bé tám tuổi bùng b ẫ y trong nước mà không có cách nào tìm lại được thăng bằng trong minh mang biển nước làm tôi thấm thiếp được thế nào là tuyệt vọng cuối cùng cũng tỉnh thật lần này là tỉnh lại thật tôi chưa bao giờ thấy biết ơn vì đã tỉnh lại lần này gượng dậy bật đèn tôi không kìm nổi mình thở v à o nhẹ nhõm cũng không dám ngủ tiếp nữa nhìn lên đồng hồ mới ba giờ sáng vậy mà tôi tưởng mình đã bị nhốt trong cái giá sách đó cả mấy ngày mấy đêm rồi trông bộ dạng của tôi chẳng khác gì vừa được vớt lên từ dưới nước toàn thân ướt đẫm mồ hôi vớ được cái căn lau qua cái mặt mà tim vẫn thình thịch sợ hãi mở cửa ra tôi định đi tắm một cái thì nghe trên ban công có tiếng sột soạt ngay lập tức tôi nghĩ đến cái giá sách ma quái kia tôi chạy cuống cuồng về phòng tắm cũng chẳng dám đi nữa cứ như vậy mà qua một đêm cuối cùng trời cũng sáng tôi yên tâm hơn một chút mà ngủ sau một đêm mệt nhọc đặt người xuống tôi như một hòn đá không còn biết cả đến tiếng khương phượng gõ cửa nữa khương phượng ngủ dậy đã mười giờ rồi mà rõ ràng là tối qua cậu ấy đã đặt đồng hồ đặt buổi sáng chín giờ cái đồng hồ cổ lỗ ngày nào cũng phải lên dây cót mới kêu nhưng âm thanh của nó thì to vô cùng mấy người cùng phòng đ ư ợ c mấy lần g ã gẫm đổi tráng với cậu ấy đều bị cậu chàng từ chối đây là món đồ kỷ niệm từ ngày bố mẹ tôi yêu nhau nó rất có ý nghĩa với tôi cương vượng nói thêm đồng hồ báo thức mà không kêu thì đánh thức mọi người sao nổi sáng ngày hôm đó đồng hồ không kêu để đánh thức khương phượng làm cậu ấy không khỏi có bặt lẽ nào đã đến lúc nó giở chứng mày chỉ thò đến đây thôi sao tính cầm cái đồng hồ đi sửa thì mới thấy nó đã biến mất nó không còn ở dưới gối nữa rồi cái này thì là này khương phượng nhớ rõ ràng là t ừ tay mình để đồng hồ dưới gối tối qua trong lúc mê man cựa quẩy đầu anh vẫn chạm vào nó cơ mà sao giờ này lại không thấy nữa tìm kỹ rồi vẫn không thấy đâu bỏ cả xuống xem dưới cầm giường cũng không có anh ta tìm đến trần hồ huy cùng phòng hỏi han thì câu trả lời là không biết hỏi đến cả hai người cùng phòng bên cũng chẳng có ai biết gì cả lúc này vương nhuệ cũng hợp ức nói rằng mình bị mất đôi tất cậu thề rằng vừa lấy đ ô i tất sạch ra vắt lên thành ghế bên cạnh giường giờ thì không thấy chỉ một đêm đầu đến nhà mới mà đã mất hai món đồ thật là làm người ta tức quá đi mọi người cùng b ớ i tung mọi ngóc ngách nhưng chẳng thấy tâm tích gì khương phượng đ ẩ y đến cánh cửa phòng tôi vẫn quá im lìm vương d u ệ nói có lẽ nào hôm qua chúng ta cười nhào anh ta nên anh ta c h ú t giận trả thù chúng ta chăng trần hồ huy lắc đầu nói rằng tôi cũng không đến nỗi nhỏ mọn như vậy hơn nữa nếu đã vậy thì giấu cái gì chứ giấu đôi tất thì chẳng bỏ nếu là tôi c h ỉ ít thì cũng phải cái điện thoại、ấy. mọi người đều thấy câu nói này không vô lý khương phượng không cam tâm vẫn muốn tìm tôi để hỏi han lại rồi ra n g ồ i ra khoai nhưng gõ cửa thế nào cũng không thấy trong phòng có động tính gì cả chỉ vọng ra tiếng ngáy ngủ nên anh ta đành bỏ đi khương phượng bất lực than ván anh ta ngủ thật như một con lợn tôi ngủ buồn mạch đến chiều các đồng sự ai vào chỗ người đấy bật máy lên làm việc hết rồi gần đây chúng tôi có vài vụ làm ăn nhỏ làm một bộ thiết kế về chuyện tranh anh hùng nhà sách yêu cầu là phải làm theo phong cách nhận việc cũng chẳng gấp nếu không bị mất mấy ngày dọn nhà vì thế chúng tôi phải gấp rút hoàn thành kế hoạch giờ mới dậy tôi không tránh khỏi ngượng ngập vì lười biếng ăn qua loa ít bánh mì và sữa chào hỏi các đồng nghiệp c ư ơ n g phượng đợi người ấy đến là hỏi ngay việc mất đồ nhưng tiếc là hỏi gì tôi cũng không biết c ư ơ n g phượng chửi thề cái quỷ của a n gì đang diễn ra rồi không nói gì thêm nữa đồng hồ và tất cũng chẳng giá trị gì mất rồi thì thôi nhà có má trong lòng tôi vẫn thấy g i ậ n giận nghĩ đến chuyện đêm qua và âm thanh từ ban công vọng lại lẽ nào vẫn liên quan đến cái giá sách tôi định nói với khương phượng nhưng lại ngại bị anh ta chế giễu chẳng nói ra nữa giữ trong lòng vậy khương phượng m u a một cái đồng hồ mới vương nhuệ đổi đối tất mới mọi chuyện như chưa hề diễn ra khoác hà gợi ý biết đâu ngày mai đồng hồ lại kêu lên ở đâu đó khương phượng chẳng lấy gì làm vui b ẻ nói mỗi lần lên dây con chỉ dùng được một lần tôi cũng không còn mơ thấy ác mộng nữa mỗi ngày chỉ biết c h ấ n an mình xem có ai bị mất đồ thêm nữa hay không nhưng ba ngày liên tiếp không có chuyện gì xảy ra cả xem ra cái đêm hôm mất đồ chỉ là một sự tình cờ mà cũng có lẽ tại hai người họ nhớ nhầm lẫn lộn lung tung tôi do đó cũng an tâm hơn công việc cũng thuận lợi đi đến thành công đối tác rất vui vẻ và h ẹ n sau nửa tháng sẽ quyết toán hết mọi việc diễn ra thật tốt đẹp thế mà qua được vài hôm lại mất đ ồ lần này là c h a i nước hoa của trần hồ huy hoặc hà mới làm quen được với một cô gái trên mạng hôm nay là buổi đầu tiên hẹn hò nhưng anh ta có một nhược điểm là cơ thể nặng mùi sợ khiến cô bé ấn tượng không tốt trần hồ huy tôi có mà lọ nước hoa vẫn chưa dùng lấy đưa hoặc hà dùng mà đi cưa cầm nhưng đến lúc tìm người ta không thấy trần hồi sững sờ rõ ràng tôi thấy trong ngăn kéo hôm dọn nhà vẫn thấy ở đây giờ biến đâu mất rồi hoắc hà cũng tìm giúp mà không thấy nên đành đi không vậy tối hoắc hà nhăn mặt trở về buổi gặp mặt có vẻ không như mong đợi đám chúng tôi không nhịn nổi lại bàn tán với món đồ mất tích cương phượng giáo đao mấy hôm trước chúng ta không biết mất đồ mà rất có thể là do mất những thứ không hay sử dụng nên mọi người không ai để ý bây giờ mọi người cùng xem xét kỹ lại lúc l ò i đồ đạc mới phát hiện còn mất thêm vài món đồ nữa h ư ơ n g phượng bị mất cái đ ĩ a cd mà cậu ta thích nhất hoác hà mất cái bưu thiếp quan trọng vương nhuệ cũng thấy thiếu thiếu món đồ gì đó họ hỏi đến tôi tôi tôi bị mất một bên hoa tai tất cả chúng tôi họp lại đều cảm thấy ở đây rất kỳ lạ đến giờ phút này vẫn chưa thấy mất tiền cũng không mất đồ gì giá trị nhưng tức một nỗi đó đều là những món đồ đã và đang dùng chúng tôi ai cũng bị mất thứ gì đó đấy là cả một sự vô lý những lúc bình thường sơ hở phòng không có ai đã đ à n h nhưng đợt này có vẻ cả bọn ở nhà cả ngày có ai dám lấy đồ đi ngay trước mũi chúng tôi hoặc hà nói hãy gặp phải ai đó tâm lý biến thái cố tình dựng chuyện hà vốn dĩ thích đọc chuyện trinh thám nên có việc gì xảy ra là nghĩ ngay đến điều không bình thường vương nhuệ có thể là con vật gì đó thích tha những món đồ nhỏ đi giấu đâu đó ví dụ chim khỉ hay đại loại như thế có thể lắm chứ có người trong lòng biến thái nuôi một con chim hay con khỉ chuyên đi ăn cắp vặt của chúng ta cương phượng giọng phá chút tức giận còn c h i m hay c o n khỉ nó còn có thể tàng hình có thể vào nhà có khe cửa bảo vệ hay có thể mở cánh cửa vào nhà mà không bị chúng ta phát hiện nói đến đây chúng tôi càng thấy ông chủ nhà căn nhà này rõ ràng là người không bình thường lắp cái cửa bảo vệ gì mà thô kệch kỳ cục xấu xí lưới bảo vệ nhỏ tí kín mít mà có tận ba cái khóa cương phượng hỏi tôi vương t ổ cậu có ý kiến gì không tôi nghe n g ó n một lúc lúng túng trả lời tôi cũng chẳng biết nữa cũng chẳng biết sao lại mất đồ nữa cương phượng không tò mò nhìn tôi cậu có sao không sắc mặt có vẻ không khỏe tôi tôi hơi đau dạ dày tôi về nằm nghỉ một lúc nói xong tôi đứng dậy về phòng có cần uống thuốc không nghe trần hồ huy gọi với theo nhưng tôi chẳng nghe rõ anh ta nói cái gì cứ thế đóng cửa lại vì sao có mỗi tôi là không mất đồ tôi nằm v à o trên giường mà toàn thân thấy toát mồ hôi lạnh nhưng việc này có liên quan đến tôi chăng tôi có một linh cảm có cái gì đó đang làm hỗn loạn suy nghĩ của mình như có g à n h đá ngăn dòng chảy của nước ngăn dòng suy nghĩ của tôi làm tinh thần tôi không yên nhưng tôi cũng không làm sao làm tan biến nỗi ám ảnh đó được cái cảm giác miên man này thật sự là đau khổ mà tôi đang sợ hãi cái gì trước lúc ngủ tôi mới g h ý ra điều gì đã bám đuổi làm tôi bất an trong suốt thời gian qua giả sạch có liên quan đến cái giả sạch hai ngày sau đó đồ đạc của năm người họ vẫn cứ lần lượt mất tích mà tôi thì vẫn cứ không mất gì tôi cũng đã mấy lần muốn mở cái ngăn tủ của giá sách ra kiểm tra không hiểu vì sao nhưng đúng là tôi không có cái can đó nhưng cái giá sách đó cuối cùng cũng bị mở ra ngày hôm đó điện thoại di động của hoác hà lại bị mất chiếc nokia ba n g h a i ba mươi vừa mới mua được hai tháng nếu mà mất thì thật là có người ta quá xót xa hoác hà liên tiếp bấm gọi vào số điện thoại của anh ta không tắt máy cả đám bọn tôi tìm l o ạ i cả phòng căng hết cả t a y lên nghe ngóng vương nhuệ nghe thấy tiếng nhạc chuông chưa bắt rơi c ổ n g vợ từ trên ban công vọng xuống cả nhóm chạy lên ban công nghe cho rõ ràng âm thanh đó đúng là từ cái giá sách vọng ra q u á c hà dập máy phi lên ban công vẻ phẫn nộ đạp mạnh vào cửa t ủ nào có nghĩ rằng cái t ủ cũ m ề m này lại chắc chắn đến như vậy nó không hề hấn vết tích gì thế mà suýt chân nữa đã làm cho chân của hoác hà gãy rồi trần hồ huy lên cậy cánh cửa ra chiếc điện thoại vẫn nhấp nháy báo có cuộc gọi nhỡ dưới chiếc điện thoại nào là đồng hồ tất nước hoa và tất đầy đủ những thứ mà mọi người mất trong suốt thời gian vừa qua đúng là cái giá sách quỷ quái tôi như quay cuồng giơ tay bám vội vào tường đồ đạc đã tìm được lại mọi người từ đó cũng vui lên nhiều cũng chẳng ai để đến tôi không hề vào tủ lấy đồ bị mất tôi nhẹ cả người vấn đề tiếp theo là nghiên cứu làm sao mà đồ đạc của chúng tôi chui vào trong cái tủ đó được lần này thì chính khương phượng lại phủ nhận ý kiến lần trước của mình cũng thật l à lùng lẽ nào có con vật gì đó thích lấy những món đồ vặn b á n h này đ ể đi g i ấ u vương n h u có lẽ nào là chuột có lẽ trước đây ông già chủ nhà thích huấn luyện chuột tha đồ hố trần hồ huy nhưng mà đồ đạc cũng đ è cả cho ngăn kéo nữa cơ mà chuột thì làm sao mà tha ra được tranh luận cả ngày mà chưa tìm ra cách giải thích nào hợp lý cả khoác hà đột nhiên vỗ bắt đầu một cái tôi nhớ ra một câu chuyện nhưng không dám có liên quan đến chuyện của chúng ta khoác hà bắt đầu kể về hai nhà thám hiểm nam cực bị bão tuyết bao vây trong căn nhà tránh bão mỗi ngày phải thay phiên nhau đứng ở bên ngoài phát í n hiệu cấp cứu nhưng tuyết to do lớn nên cũng chẳng có ai đến cứu họ cả mà người phụ trách phát í n hiệu cầu cứu đã bị sốt càng ngày càng suy nhược buổi sáng ngày hôm đó một trong những nhà thám hiểm tỉnh dậy phát hiện ra người bạn đồng hành của mình đã qua đời anh ta chỉ còn biết t r ô n bạn của mình dưới tuyết d ạ n g sáng ngày hôm sau nhà thám hiểm mở mắt thấy bạn mình ngồi trên ghế trong tư thế phát điện báo cứu viện nhà thám hiểm rất kinh ngạc nhưng vui mừng vì bạn mình vẫn chưa chết thế nhưng khi lại gần mới thấy đó chỉ là cái sáng lạnh toát nhà thám hiểm thấy kinh hoàng nhưng không hiểu vì sao anh ta lại mang cái xác đi chôn đến ngày thứ ba cái xác đó lại hiện ra với dáng vẻ cũ những ngày sau ngày nào cũng vậy mỗi khi thức dậy nhà thám hiểm đều thấy xác của bạn mình từ dưới tuyết lạnh hiện về ngồi trên ghế cũng không lâu sau nhà thám hiểm đó như phát điên và dùng súng tự bắn vào đầu của mình vương nhuệ nghe xong câu chuyện con nhếch mép cười khương phượng thấy thế làm tò mò cẳng hỏi sao lại vậy sao cái xác có thể tự chui ra khỏi quan tài hoác hà in t i n thít nửa ngày rồi mới nói nói cho mà nghe đó là do chính nhà thám hiểm đó bị mộng du ban ngày thì chôn cái xác đó nhưng đêm đến bắt đầu mộng du ra đào cái xác đó lên đặt ngồi vào ghế do chính anh ta dọa tâm thần anh ta đó chứ cường phượng hà hộc ồ cậu định nói trong số chúng ta có một người bị mộng du đem đồ giấu trong tủ quắc hà lắc đầu do chỉ là một cách nghĩ mà thôi chẳng ai có thể đảm bảo nhưng chúng ta bây giờ đã biết đạo tặc là cái g i a sách này thì từ sau cứ đến thẳng đây mà lấy đồ ra là được rồi trần hồ huy nói cũng không thể thế mãi được tôi nghĩ căn nhà này thực sự có cái điều gì bí ẩn chúng ta phải báo án mọi người nghe thấy báo công an đều ngạc nhiên khương phượng l ê anh ta một cái báo án gì có cái việc còn con thế cũng báo án Thế cậu nghĩ cảnh sát nhàn nhã không có việc gì làm hay sao mà đi phá những vụ án như thế này đợi một thời gian nữa chúng ta thu thập thêm thông tin xem sao về phòng mình tôi lại mất hồn mất vía đứng sững sờ nửa ngày mà chẳng biết nên làm gì mộng du hay tôi chính là kẻ mộng du đấy t ố i hôm đó tôi lại mơ thấy chuyện về cái giá sạch nó như mọc thêm mua cái chân đi đi lại lại trên b ă n công rồi vào phòng mọi người rất tự nhiên lục lọi đồ đạc vài ngày trôi qua mọi người dần cũng quen cuộc sống mất đồ hàng ngày vì chỉ cần mở cửa tủ ra là thấy hoác hà đưa ra ý kiến đem bán hay đem chốt cái giá sách đó đi cho rồi c ư ờ n g phượng phản đối thế nếu chúng ta lại mất đồ thì đi đâu tìm kẻ lấy đồ quen giấu đồ trong giá sách rồi vậy thì chúng ta cứ theo thế đi mà nhất là khi mà năm chúng tôi bây giờ có thói quen mới thói quen hàng ngày đoán xem món đồ gì đ a n g giấu trong đó có lúc trong tủ xuất hiện cả những món đồ rất lâu không được nhìn thấy không được dùng đến do đó cũng có những điều ngạc nhiên thú vị khương phượng đã từng tìm thấy cái ví cũ từ thời sinh viên cô người yêu đầu tiên đã tặng anh l à món đồ kỷ niệm sau khi hai người đã chia tay hương phượng đã đem đốt hết những đồ mà người yêu t ặ n g chỉ còn có chiếc ví là anh ta luyến tiếc giữ lại hồi ức về một thời trai trẻ đã qua sống lại anh ta có vẻ b u ồ n buồn buổi tối kéo tất cả chúng tôi đi nhiều đến đây cái t ủ có vẻ không còn là một nỗi phiền muộn của chúng tôi nữa mà nó như một thứ gia vị của cuộc sống vương nhệ đùa vui nhưng mà cái giá sách này vẫn chưa thần thông quảng đại đến độ nếu biết mọi người tìm thấy cái gì thì đem cái thứ đó g i vào bụng thì tiện hơn bao nhiêu nhưng nó có một điểm không tốt đó là cái mùi thum thủ cái mùi mà như thể bị chôn vùi vài chục năm dưới đất cũng đã dùng đủ mọi cách khử mùi mà không thể tài nào hết nổi cũng chỉ có tôi không thích cái giá sách đó nhưng không phải vì từ trước đến giờ tôi không bị mất đồ mà vì tôi không sao quên được đôi mắt của bức tượng gỗ ấy tuy rằng chúng thâm tâm đã hơn một nghìn lần hơn một vạn lần tôi an ủi chỉ là hoàng tưởng hoàng tưởng sự thật là đôi mắt đằng đàng sát khí cũng chỉ là tưởng tượng thật ra điều mà làm tôi không yên còn cả hơn ác mộng hàng đêm trong đêm tối trong không gian chật hẹp cảm giác của một người nằm co quắp là gì như là ở trong quan tài mà cũng phải để người ta được duỗi thằng chân tay từ trước đến giờ tôi không hề nghĩ mình bị hội chứng khủng hoảng kinh gì nhưng kể từ cái đêm ác mộng và sau đó có mê lại vài lần như thế nữa tôi bắt đầu nghĩ mình đã mắc phải bệnh khủng hoảng tinh thần trong mơ lúc thì tôi bị nhốt trong thùng sắt lúc thì bị ấn trong máy giặt lúc còn lại nhét trong tủ lạnh t o à là những nơi nhét con người vào thì quả là h ả i hùng có lần tôi còn phát hiện ra mình bị nhốt trong máy tính chiếc màn hình máy tính có một người lạ người lạ đó đang làm gì với cái bàn phím và mấy cái rác cắm mà không hề để ý dấu vết cái tín hiệu của tôi ấy nhưng tôi không hề mơ thấy cái giá sách nữa tôi cũng chẳng lấy thế mà an tâm mà vẫn lo lắng rằng có ngày c á giá sách sẽ lại xuất hiện há hốc nuốt chừng tôi vào trong trước lúc ngủ tôi đã buộc một bên cánh tay của mình vào cạnh giường tự kiểm tra xem có phải mình đang mê sáng dậy dây vẫn còn nhưng tôi vẫn không yên tâm sợ rằng tự mình lại tháo dây ra sau khi mê man lại buộc dây lại cũng tựa như câu chuyện hoắc hà đấy thôi tôi trốn đi bệnh viện kiểm tra xem thật sự mình có bị bệnh gì không kết quả kiểm tra là tôi hoàn toàn bình thường đã thế t h ư a cũng mặc muốn ra sao thì ra ở đây được hai tháng chúng tôi thu về một khoản lợi nhuận ai nấy đều rất vui nên quyết định đi chơi đâu đó hai ngày để thay đổi không khí lên mạng tìm ra một nơi phong cảnh đẹp mà cũng không xa thành phố lắm ở đó hít thở không khí trong lành và thư giãn tinh thần rất hợp ở hai ngày trong nhà gỗ giữa rừng chúng tôi phóng tầm mắt ngắm hoa lá vô tận non xanh nước biếc sắp phải về thì chúng tôi nghe được một tin sạt núi nên bị tắc đường tạm thời đường chưa thông năm người chúng tôi không ngần ngại đã vậy thì chơi thêm vài ngày khương phượng vỗ tay xuống bàn hôm nay nướng thịt dê ngủ ngoài rừng nửa đêm chúng tôi ngồi bên đống lửa nướng thịt dê vì không có kinh nghiệm nên thịt chúng tôi nướng không bị cháy thì sống may mà có đống lửa không thì chơi mất vui và lại ăn uống giờ này cũng không còn quan trọng nữa rồi hoác hà mang theo cây đàn g u i ta r tiếng đàn hòa với chất giọng eo éo của năm đứa chúng tôi c h ẳ n g khác bày chim cho lắm ăn chơi mệt rồi gào thét mệt rồi uống cạn hết sạch bia rồi mỗi người chui vào một cái túi ngủ trông giống hệt cái bánh trưng tôi uống bia nhiều thấy n ặ n g nặng đầu mà người thì bay bay nhắm mắt cái là ngủ một lúc sau tôi lại ngửi thấy cái mùi hối thối ấy tôi lại bị nhốt ở trong cái giá sách ư ngay lập tức tôi choàng tình thử cử động tay chân đúng thật tôi đúng lại b ị n h giờ tôi mới giá sách thật mà lạ thật đến bây giờ vẫn còn cái mùi thối đấy tôi để ý thấy như có cái gì đó mềm mềm nhớn nhớt lông lá ngay bên cạnh em của tôi đây là cái gì lần này thì tôi không còn như lần trước hết hồn hết viên nữa vì tôi cũng biết đây chỉ là mê mà thôi sợ hãi thì ít mà không biết cách làm sao thoát ra khỏi đống hôi thối thì nhiều đột nhiên tiếng chuông cửa kêu có một sức mạnh dùng sức lực kéo cánh cửa ra ai rất nhanh cánh cửa mở ra anh t r ă n g theo đó mà vào phòng dưới ánh sáng trăng tôi kinh hoàng nhìn thấy đôi mắt đầy sát khí ánh mắt này quen quen có vẻ như đã gặp ở đâu đó chính là bức tượng gỗ bức tượng gỗ thô kệch nhìn chằm chằm vào tôi từ ngoài cửa cái nhìn ác ý và lãnh đạm đôi mắt trắng giá nhưng phẳng phất một cái gì đó chờ đợi tôi như muốn kêu gào nhưng không sao thét ra nổi một âm thanh gì cả cũng như muốn chuyển mình càng không động đậy nổi dù chỉ là một sợi lông bức tượng gỗ ấy nhìn tôi như thể một con mèo nhìn một con chuột chảy nước miếng nhà người muốn gì tôi như thấy tim gan của mình muốn nổ tung ra hừng sáng tượng gỗ cũng biến mất mùi hôi thối cũng theo đó mà biến mất chỉ còn ánh trăng trong nước lênh láng khắp nơi tôi đã tỉnh dậy rồi sao vậy sao chân tay tôi chưa động đậy được lúc này tôi mới chợt nhớ mình đang nằm trong cái túi ngủ không tự nhìn được cười tự chế rượu chính mình toàn thân vã mồ hôi làm ướt cái túi không ngủ được nữa rồi tôi uể o à i đứng dậy đi ra khỏi chỗ đống lửa chạy tối quá thổi thổi nhóm nhóm cũng bừng lên một ngọn lửa lom đ o m tôi nằm bên cạnh đống lửa hóng cho khô mồ hôi trời sáng đường thông chúng tôi quay lại đúng hành trình suốt dọc đường bốn người bọn họ không ngớt cười đùa nói vui vẻ chỉ có tôi là im lặng tựa đầu vào ghế v à đầu thì gật gù như gà bổ thóc để biểu thị tán đồng câu chuyện về đến nhà vào khoảng ba giờ chiều mới đến cầu thang đã tìm thấy khắp nơi dán tờ rơi tìm chó lạc thì r a chú chó nuôi hơn bốn năm của nhà hàng xóm bị mất xích nhìn thời gian mất tích thì đúng vào đêm chúng tôi đi picnic chú chó này rất ngoan luôn ở bên chủ trở thành một thành viên không thể thiếu c ủ a gia đình tự nhiên biên mất làm ra chủ cũng phần nào cuống quít tờ rơi tìm chó được in bằng màu trên cùng mua hàng chữ rất rõ ràng mướp mướp t ê n con chó xem ra chủ nhà rất thiết tha tìm lại chú chó vì bên dưới còn v i ế t rất rõ h ậ u tả tiền mặt hai vạn tệ với số tiền ấy có thể nuôi sống năm miệng ăn khương phượng đùa vui thôi chúng ta đừng về nhà nữa ngay lập tức đi tìm con chó ấy tìm thấy mình có thể nghỉ luôn hai tháng nhưng trong số chúng tôi cũng chẳng ai n h ư con chó ấy bị chúng tôi tìm thấy thật vương nhuệ cắm chìa khóa vào ổ bỗng cau mày nói trong phòng có mùi gì lạ bốn chúng tôi bước chân vào cũng ngửi ngay thấy mùi lạ như có thứ gì đó bị thối nát khước phượng hỏi nhà chúng ta có chuột không có lẽ nào chúng ta đi xa mấy ngày nên bọn chuột bị bỏ đói đã chết lần quay ra rồi cũng khó nói khoác hà nói mà không chắc cũng có thể chính là con chuột mà vẫn tha đồ của chúng ta thì sao câu nói vừa rất làm chúng tôi nhớ ra tất cả cùng nhìn ra ban công mở cửa ban công thì quả nhiên mùi hôi thối bốc lên sặc sụa. chẳng cần suy nghĩ chúng tôi c ũ n g nhìn vào cái giá sách như cảm thấy có ẩn chứa điều gì tôi như cảm thấy tứ chi lạnh buốt nhớ về giấc mơ đêm qua nghĩ về cái vắt quai eo mềm mềm nhiều lông và nhớp nhớp ấy bốc lên thứ mùi khăn khăn nhưng không phải là thật mở được cánh cửa tù ngay lập tức mùi hôi tanh s ộ c ra khắp phòng t r ầ n hồ huy bịt mồm lao thẳng vào nhà vệ sinh mướp nằm gọn trong tù thẻ lưỡi t r ậ n mắt toàn thân thối giữa và rỉ ra thứ nước vàng khe chủ nhân của nó không thể sống cùng nó được nữa rồi thật đau buồn chú chó bị nhô trong giá sách bốn chúng tôi bịt mũi lại trần hồ huy sau khi dốc hết ruột gan nôn ra mặt mày vẫn còn tái nhợt nam chúng tôi im lặng nhìn nhau cũng không biết nói gì sao có thể như vậy được tôi chỉ nằm mơ sao có thể thành sự thật được trước hết tôi nghĩ phải vứt cái x a c o n chó đi khương phượng nói và bắt tay đi tìm rẻ lau giấy vệ sinh túi ni lông từ từ đã muốn bị người ta bắt được à vương nhẹ tóm lấy tay anh ta và quát thôi như thế này chắc chắn bị phát hiện mà nếu chủ nhân con chó phát hiện ra thì chẳng cần biết mô tê gì sẽ khép cậu vào cái tội giết hại chó của người ta khương phượng rõ ràng là g i á sách giết nó、no、chứ chúng ta nào có liên quan gì đến đâu vương v h u ai tin cậu cái giá sách nhà tôi biết tư ăn trộm đồ cậu định để người ta bắt cậu vào bệnh viện tâm thần hả mà nói thì cũng có lý thật chúng tôi bịt khẩu trang thua do cái xác cẩn thận đút qua rất nhiều lần túi ni lông định để tôi mới mang đi chôn lau chùi xong cương phượng than cũng may mà làm một con chó chứ nó là một mạng người thì chúng tôi đều thử người ra hoặc l à nếu mà là người thật thì làm sao mà nhét vừa cái chỗ b é ti a ấy được nghe câu nói đó mà khí lạnh chạy khắp người tôi từ tay chân lên thẳng đến đỉnh đầu thế sao tôi lại bị nhốt vừa trong đó tôi vắt óc nghĩ ngay đến cảnh tượng của hai cơn ác mộng tôi có vẻ nằm cuộn rất tròn nhưng kể cả diễn viên siếc cũng không thể t r ò n hơn được nữa trời v ì là tay chân tôi đều bị chặt ra vứt vào đó chăng bên cạnh vương nhuệ đang chỉ trích khương phượng chỉ được cái nói linh tình nếu thật sự có người binh nhét v à c h ồ n g đó thì sao cái giả thiết đó mới hãi hùng làm sao bây giờ chiếu thể khẳng định một điều duy nhất đó là việc mất đồ mọi khi là không liên quan gì đến chứng bệnh mộng du như đã nói vì tất cả chúng tôi đều ở xa tít tắp ngắm trời ngắm đất lúc nửa đêm chúng tôi như kẻ cắp kẻ trộm tha cái xác xuống dưới nhà ném vào thùng rác trần hồ huy còn cẩn thận ném thêm vài túi rác lên trên để che đi cái xác về sau con chó chết có bị phát hiện hay không chúng tôi đều không biết nhưng trong lòng chúng tôi đều bị ám ảnh v ớ i sợ hãi rằng không biết cái giá sách ấy còn có thể xuất hiện món đồ gì đáng sợ hơn thế nữa sau sự thương lượng của cả nhóm chúng tôi quyết định đem với cái giá sách đi gắng hết sức bê đi thì chúng tôi đều nhận ra giá sách đã bị đóng đinh rất tốt nếu muốn gỡ được nó ra cũng tốn công sức lắm đây q u á c hà than cái ông già này đúng là điên khùng khương phượng rất phẫn nộ c h ế t tiệt chém nan nó đi c h ờ rồi quả nhiên không biết anh ta kiếm nó ra cái dìu ầm ầm tiến về phía giá sách vương n h u gọi với theo cẩn thận không ngờ rằng cái giá sách chây ì đến như vậy vết chém một khương phượng chỉ để lại dấu tích nho nhỏ mờ mờ tiếng kêu thật t h à n h bởi vì cái tổ gỗ quá cứng cái dịu lại bật ra rơi xuống chân máu phọt ra một vết thương to và sâu h ắ m còn may là chưa vào tận xương chúng tôi cuống quít đưa anh ta vào viện khâu cho hai mươi mũi trở về nhà không ai nói với ai câu nào và cũng chẳng ai dám động đến cái giá sách đó nữa c ư ờ n g vượng vẫn chưa tâm phục khẩu phục đã thế mang nó đốt quách đi cho xong vương nhuệ lắc đầu n g o à i n g o ậ i thôi đi nếu đốt không cẩn thận rồi cháy cả nhà ấy chứ cái giá sách này thực sự như ma ám chúng ta tìm người hỏi thăm xem sao tôi tham gia có thể hàng xóm xung quanh có thể nói cho chúng ta biết điều gì đó về ông già ngôi nhà này chúng tôi gõ cửa vài nhà hàng xóm nhưng cứ hễ nghe nhà bốn trăm lẻ hai và ông già chủ nhà là họ đều biểu hiện không thiện cảm chẳng nói gì thêm nữa có một bà lão khi đóng sầm cửa lại còn chửi thề loại bộ p h ụ c chúng tôi rất thất vọng xem ra ông con trai không dám ở cùng bố cũng chẳng cung cấp cho chúng tôi được thông tin gì hơn chúng tôi vừa kim hợp đồng mới vẽ một bộ tranh thiên văn học c ố i lượng công việc rất đồ sộ chúng tôi ra sức làm việc cũng chẳng ai có thời gian tìm hiểu thêm về cái giá sách v à ông lão nữa mỗi ngày mở cánh cửa tù ra đều rất lo lắng không còn thoải mái như trước nữa chỉ sợ trong đó lại xuất hiện một con chó hay xác của một con vật nào khác nhưng một tuần qua đi mà không có chuyện gì kinh hoàng diễn ra có điều làm chúng tôi ngạc nhiên vô cùng đó là chỉ trong một đêm cái mùi thối giữa của xác thịt hoàn toàn biến mất điều thần kỳ gì đây mỗi đêm trước lúc đi ngủ tôi đều hết sức lo lắng sợ những cơn mơ cả đêm không ngủ được mệt mỏi tinh thần xa suốt nằm thử ra x ư ờ n g bắt đầu nghĩ lung tung r ố t cuộc chuyện gì đang xảy ra với giá sách nó định làm gì tuy là một câu hỏi ngớ ngẩn nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ sự xuất hiện của mọi thứ trong tủ sách có thể nói nó chẳng có quy định chẳng có mục đích gì cả nó cũng giống như một người mù trong đống đồ nó tùy ý lấy đi bất kỳ đồ gì nó cũng chẳng quan tâm là mình đã lấy cái gì cũng có lẽ là cố ý tôi nghĩ đồng hồ tất nước hoa điện thoại bao gồm cả con chó đối với giá sách có ích gì đó chăng không hề dù chỉ là phật nhỏ tác dụng cũng không có nhưng đối với chủ nhân của các món đồ ấy thì thiếu chúng làm họ nhiều khó khăn thậm chí đau khổ tội nghiệp mướp mướp nhưng cái giá sách thì biết gì đến những bất hạnh của lũ chúng tôi nó còn có vẻ thích thú ý chứ nuốt chừng đồ đạc rồi lại bị moi ra hết bị móc ra nó lại nhồi nhét cái thứ khác và không thương tiếc một cái giá sách bi hài hỗn tạp với sự chớ trêu làm tôi không kìm nổi muốn cười lớn tiếng mà không thành mà cũng rất có thể cái giá sách này chỉ thích chiếm hữu vậy thôi vì không cần biết đó là món đồ gì nó đều nhét hết vào cái bụng rỗng tức của nó mới yên ổn thì sao điều đó giải thích vì sao mà những món đồ trong t ủ sách lại là tạp h í lù thật sự nó cũng không cần quan tâm xem đó là món đồ gì tôi nhớ lại lời của liễu tùng nguyên đã nói về một con quái vật kỳ dị bắt gặp cái gì cũng đeo lên trên vai không cần biết dù đó là cùi gỗ sỏi đá hay đồ đạc của người khác mỗi món đồ thêm vào như thêm một gánh nặng cái giá sách này cũng không đến nỗi tham lam đến thế làm thế nào mới xoa dịu được nó đây tôi chợt nghĩ hay mặc kệ cái giá sách không quan tâm đến đồ đạc trong ngăn tủ nữa rồi mà ngày cái giá sách sẽ vỡ tung ra vì đầy quá nếu như vậy thì có thể vứt giá sách đi được rồi nhưng cũng không biết đến bao giờ mới đầy đến độ đó nhất là nhiều cái đồ đạc bị mất cũng rất cần tìm lại để dùng. cái giá sạch sẽ có cơ hội cười nhạo chúng ta vậy ông g i ả ấy cam chịu vậy sao không chắc hay chính ông ta làm ra cái tủ này nếu không phải ông ta đã qua đời chắc tôi phải hỏi ra vấn đề chiều ngày hôm đó vật lộn đã nhiều ngày chúng tôi cũng giao đợt đầu c ủ a đơn đặt hàng phản ứng các khách hàng rất lấy làm hài lòng chỉ có một vài trang cần thay đổi nho nhỏ bên ngoài thời tiết cũng rất đẹp tâm trạng chúng tôi đều rất vui cả hội kéo nhau xuống khuôn viên ngồi hít thở không khí đúng vào ngày cuối tuần cả khuôn viên đầy người là người trẻ con c h ụ p va tanh thi nhau vui cười niềm vui của chúng lây sang cả hội tôi cuộc sống như vậy đẹp hơn chuyện cái giá sách đã làm chúng tôi mệt mỏi nhiều nên bây giờ tranh thủ hưởng thụ sự thư thái dưới ánh nắng mặt trời đẹp này nhưng chẳng được lâu chủ đề nói chuyện lại cái giá sách chúng ta để tình trạng này kéo dài mãi sao vương nhuệ than thở chết một con cho cũng là một chuyện nhưng tôi sợ rằng bạn nhất có một ngày trong đó xuất hiện m ộ t chẳng cần nói hết câu mà mọi người đều như đã hiểu ý khương phượng nhìn xuống vết thương của mình không nói gì mà ánh mắt đầy thù h ẩn ngực đầu nhìn khắp bốn phương cái nhìn vô hồn cậu sao thế trần hồ huy thấy nét mặt khương phượng có vẻ không bình thường dõi theo cái nhìn của anh ta bắt gặp dáng vẻ gầy gò của một người trung niên khương phượng lúc chúng ta mới dọn đến chính người đàn ông kia đã chủ động chào hỏi tôi và cảnh báo trước về ngôi nhà này có thể ông ta sẽ cho chúng ta biết cái gì đó chăng người đàn ông gầy gò rất thiện t r í v à hỏi ông ta đã không ngớt lời kể lể ông già t r i ế c sống ở đây rất cô độc tuy rằng đã sống ở đây rất nhiều năm nhưng không hề đi lại với hàng xóm xung quanh cứ cách vài ngày mới ra ngoài mua đồ một lần bình thường m ặ ông ta hết sức nghiêm nghị lạnh lùng nên cũng chẳng ai lại gần ông ta cả sau này mới thấy ông ta cũng không như mọi người vẫn nghĩ thích nhốt mình trong nhà cả ngày một lần có một người có việc nên về muộn tình cờ bắt gặp ông lão soi đèn pin bới thùng rác hàng xóm tưởng ông ta do không cẩn thận mà vứt nhầm đồ vào thùng nên định đến giúp ông ta tìm thì thấy điệu bộ cuống quyết b ộ i vàng bỏ lên lầu người h à n xóm nhìn vào đ ô n g g i a n g bị vứt lại thấy toàn c h a i lọ linh tinh sâu chỗ những sự việc diễn ra mọi người đoán rằng ông lão đi nhập giá không phải vì thiếu tiền mà vì là sở thích sưu tập đồ cũ vốn dĩ là người ai chẳng có lúc hành động không bình thường miễn sao đừng ảnh hưởng đến người xung quanh là được nhưng càng ngày ông lão càng quá đáng ông bắt đầu lấy đ ộ t người khác mọi người sau lưng đều nói ông ta bị thần kinh không bao giờ lấy tiền mà cái hễ nhà nào để chậu hoa không lồng chim không là ông lão lấy ngay b a n công tầng một có giá phơi quần áo nếu lấy được chắc ông cũng không tha cũng biết là những thứ đó không đáng tiền nhưng hành động như vậy làm mọi người tức giận tìm đến cảnh sát thì việc bé sẽ ra to cũng không hợp lý nên mọi người càng rất bực mình rồi một ngày trong lúc ông ta lấy cái bồn nhựa bị chủ nhà phát hiện chủ nhà là một người phụ nữ trung niên mồm năm miệng mười bà ta không nói được câu đạo lý nào hết mà m a n g ông ta như thể một kẻ đầu trâu mặt ngựa làm ông l á o ngượng chín cả người đ u i l y ông quá xấu hổ tính nhảy lầu người phụ nữ kịp đuổi theo đứng chặn ngay lối cửa la lối om xòm tất cả mọi người b ù đến nghe ngóng sự việc kết thúc ông lão thấy mất mặt một thời gian dài không xuất hiện nữa mãi đến cuối tháng vừa rồi cụm dân cư đi thu tiền điện nước đã mấy lần đến mà không có ai ở nhà mới biết ông lão đã bỏ nhà đi chúng tôi nhẫn nại ngồi nghe người đàn ông gầy gò thao thao bất tuyệt nghe đến đoạn thói quen lập dị của ông lão chúng tôi đều rất hồi hộp khương phượng không kìm nổi đã ngất lời hỏi dồn chú đã từng nói với cháu đ ể phòng gặp chuyện ác quái là sao người đàn ông gầy gò thì chú đang định kể đây bắt đầu từ ngày ông lão quay trở về vài ngày sau ông ta trở về với một cái giá sách trên một chiếc xe chở hàng người lái xe tay nghề kém đã đâm vào một chiếc xe đạp rất nhiều người cùng chứng kiến trận phân mua phải trái giải quyết xong vô đụng xe ông lão cho công nhân bê cái giá sách cũ d í c h lên nhà mọi người đều nghĩ ông già lại lôi từ đâu về cái thứ rác rưởi ấy nhưng ông lão lại nâng niu nó i vô cùng không ngớt lời kêu công nhân bê cẩn thận lên tầng bốn cẩn thận vào xưa cái tù này chúng mày đền không nổi đâu ông lão lên giọng cũng từ hôm đó cuộc sống ông ta cũng thay đổi không ai thấy ông ta bới rác hay lấy trộm đồ nữa tuy là sông khép kín nhưng thi thoảng ra khỏi nhà b ấ t g ặ ông ta đều thấy sắc mặt ông ta rất tốt rất tươi tắn không còn hiện vẻ ủ rũ tẹo nào nói đến đây người đàn ông hạ thấp giọng nét mặt ông hiện lên vẻ sợ hãi c h ủ n g h ĩ ông ta kiếm cái giá sách ma quái về Để i giúp ông ta ăn cắp năm chúng tôi s ừ n g sốt nhìn nhau h o ả c hả lập b ắ p sao chú đoán vậy người đàn ông nói giang sơn dễ đổi b ả n tính khó rời ông già ấy quen trộm cắp thế đâu dễ gì buông tay gác kiếm nhất là mọi người đều nhận thấy từ khi có cái giá sách tinh thần ông ta rất tốt vì đạt được mục đích nên mới vậy chứ chúng tôi chỉ c ầ n biết nhìn nhau người đàn ông đoán nói tiếp sau đó nhà chú và hàng xóm xung quanh vẫn mất đồ đều là ba cái đồ liên quan đến chim chó không đáng tiền rất hợp với sở thích của ông ta còn gì giọng ông ta lý nhí k è hai tháng sau tôi nghe thấy ông lão khóc lóc đêm đó cái điều à, nhà chú bị hỏng trời nóng quá không ngủ nổi ra b ă n công hóng gió c h ú nghe thấy có tiếng khóc rất rõ từ phía nhà bốn trăm lẻ hai vọng lại trong đêm yên tĩnh tiếng khóc đó nghe rõ mồn một, một ông lão đã khóc hết rồi tao bị mày hại chết rồi kêu lên như vậy hai lần rồi im bặt s a u hôm sau chú bắt đầu lưu tâm đến ông ta hơn mới chỉ qua một đêm mà ông ta đã già đi cả chục tuổi sắc mặt xa suốt thảm hại cứ gặp người là quay đi qua vài ngày thấy tóc bạc của ông ta rụng gần một nửa một đêm khác chú lại nghe thấy ông ta kêu khóc cũng chẳng đâu vào đâu thật đáng tiếc thật đáng tiếc khương phượng trong m à i hỏi câu đó có nghĩa gì người đàn ông đắc ý chú không dám chắc nhưng có lẽ cái giá sách có vấn đề đã làm ông ta sợ hãi sợ bị giết hại nhưng định ra tay phá hỏng cái t ủ thì lại tiếc sau đó một tháng ông g i ả i chết lúc ông ta ra ngoài mua đồ lúc quay về từ xa đã nghe tiếng xe cứu hòa rú ích họ mặt ông ta tái mét vứt h ê đồ đạc trên tay chạy quay về hướng nhà mình ông lão sáu mươi tuổi này chạy một mạch năm trăm mét đến chân cầu thang thấy ở đây đông nghịt người cứu hỏa đang ra sức phụt nước dập lửa khói bay lên nghi ngút ông lão quá sốc và tuyệt vọng đã lên cơn nhồi máu cơ tim g ấ t lịm đi một giờ sau ông ta chết trong bệnh viện nghe đ ầ u câu cuối cùng ông ta nói là cải của tôi cháy hết rồi hết rồi cụ thể là cái gì của tôi thì chẳng ai nghe rõ cả trên thực tế phát h ò a ngày hôm đó là nhà năm trăm lẻ ba trên nhà ông lão một nhà có nhiều như vậy nhưng ngọn lửa cũng không lớn nhà của ông lão không hề gì cả người đàn ông quay hỏi chúng tôi từ ngày dọn nhà đến ở đã thấy cái giá sách dở trò ma quai nào chưa khương phượng chưa kịp mở lời tôi đã nói chúng tôi dọn đến thấy nó vương víu đã nhờ chủ nhà mang đi giấu người đàn ông gầy gò không biết đang vui hay tuyệt vọng vậy thì tốt vậy sẽ không lo chuyện gì xảy ra nữa hết tất rồi t a bị mày hại chết rồi tôi hoa mày chóng mặt trong đầu chỉ vang lên câu nói đó còn chúng tôi chúng tôi cũng sẽ bị hại chết sao ngày hôm đó hoặc hà dậy sớm tắm thấy bình nóng lạnh bị hỏng chủ nhà cũng tế nhị nói rằng cái bình nóng lạnh ấy dùng đã lâu cũng nên thay đổi ông ta bỏ tiền ra thay cái mới tiện thể đến xem chúng tôi ăn ở thế nào thoạt cái công nhân ở lắp xong và ra về chủ nhà ở lại nói chuyện với chúng tôi nửa ngày đi thăm hết các phòng và phòng của vương nhuệ đập ngay vào mắt ông ta là bức tượng gỗ làm ông ta chết lặng cả người phương nhẹ hỏi chủ sao vậy chủ nhà l ắ p bắp đây là tượng bố tôi vương nhuệ thấy ù ù bên tai rồi cũng đứng sững thì ra bức tượng bị vứt trong tủ sách chính là ông lão chủ nhà đây là bức tượng do chính ông đéo chủ nhà giải thích thêm bố ông ta trước đây cũng học qua về nghệ thuật nhưng cũng chỉ là tay nghề bậc trung vương nhuệ nói với chủ nhà có thể mang bức tượng đi nhưng chủ nhà có vẻ không thoải mái thôi chú không mang về đâu các cháu thích thì cứ giữ lấy còn nếu không thích thì cứ đem vứt đi người chủ nhá đi khỏi năm cái mặt nhìn nhau hương phượng thay đổi bầu không khí yên tĩnh quỷ quài quạ giờ có thể trên cái tượng gỗ đó là trung tâm của vấn đề là gốc diệt của vấn đề ông lão trước khi chết đã rất đau khổ không phải vì cái giá sách mà là bức tượng tôi không nói gì mồ hôi lạnh toát từ đầu đến chân dưới ánh trăng cánh cửa giá sách mở toang bức tượng gỗ chắn ngay ngoài cửa xoáy nhìn vào tôi như thể nó muốn móc ngay con n g ư ờ i của tôi ra chúng ta đốt nó đi khương phượng nói lớn quyết định của mình đốt nó đi có lẽ sẽ hết chuyện mang bức tượng về nhà tắm đổ xăng lên nam chúng tôi vây xung quanh ai nấy đều căng thẳng cuối cùng khương phượng quẹt quẹ diệm vứt bức tượng lửa cháy bùng bùng khói um cả nhà trần hồ huy chạy ra bật ngay máy hút khói bức tượng dần đen sì quát queo lại chúng tôi đang rất hồi hộp đốt bức tượng đi rồi chẳng biết thật sự có tác dụng gì không đây tôi bỗng la lớn nó đang cười nó đang cười với tôi tôi không hề hoa mắt hoàn toàn tỉnh táo nhìn thấy pho tượng đang nhìn thẳng vào mắt tôi và nhoẻn miệng cười tôi đam l ễ cười lại trong nháy mắt một luồng điện cực mạnh đến cực độ và tôi từ từ lịn đi hoác hà tóm lấy tôi cậu sao thế như tìm được cứu cánh tôi c h â n tĩnh hơn lấm lét nhìn lại lần cuối pho tượng bây giờ pho tượng đã cháy nham nhở rồi trên nền gạch chỉ còn lại một đ ống cho tàn vậy là pho tượng làm chúng tôi bấy lâu bất an đã được giải quyết triệt đề tận gốc trong thâm tâm chúng tôi cũng không vì thế mà ăn tấp hẳn cái giá sách vẫn còn sờ sờ ra đấy có trời mới biết sắp diễn ra cái gì sáng sau hoắc hà ra bưu điện nhận bưu phẩm bốn chúng tôi đều dậy sớm ngồi ngoài phòng khách nhưng tất cả dù vô tình hữu ý đều tránh cái ban công mặc dù vẫn biết chẳng tránh đi đâu được vương nhuệ than ngắn thở dài đứng dậy đi thôi có tránh nó、no、được mãi đâu anh ta đi đầu mở cửa chúng tôi theo sau nhìn bên ngoài giá sách vẫn vậy chẳng thể nào đoán được lần này trong đó có cái gì vương nhuệ hít sâu lấy hơi mở cửa tất cả cụ nhìn vào không có đồ đạc gì cả chỉ những miếng kim loại rất là nhỏ chẳng ai đoán được đó là cái gì tôi cầm lên xe m nghi ngờ đó là đống lớn những mảnh kim loại vụn đã bị cắt nhỏ rất khó có thể đoán biết đ â y là cái gì trần hồ uy c a o mày tay cầm n h ữ n g kim loại dày nhất trên này còn hoa văn chậm k h ắ c này vương nhuệ tìm đôi c ă n g tay nhảy ngay vào bới móc chúng tôi cũng nhận thấy không chỉ có m i ế n g kim loại mà còn có túi ni lông hồ rán rồi đủ các loại mảnh bụn cả dây điện cũng bị cắt bụn ra đây là trò gì nữa đây chúng tôi loạn hết cả lên rồi bên ngoài có tiếng mở cửa là khoác hà đi lên ban công nhìn thấy đ ồ n g săn bụn ngắm n g i y m lúc rồi anh ta mới hỏi trò gì nữa đây vương nhuệ trả lời thì mọi người cũng đàng đoán đây anh ta xem xét tình hình của đống đồ không rõ nguồn gốc thì nhặt được một lá bùa trên lá bùa có cái chuông nhỏ và khắc bốn chữ thượng lộ bình a lá bùa như thế này ở đâu có nhiều nhất hoặc à tôi biết đấy mọi người dõi theo anh ta chỉ thấy mặt anh ta như tờ giấy trắng toát tôi hôm nay trên đường về gặp một đôi trai gái cãi nhau với bảo vệ giọng hoắc hà chìm xuống chiếc au d i của ở bãi xe bốc hơi rồi năm chúng tôi như bị đóng bê tông có điều ngẫu nhiên vậy sao nhưng n g ỡ ngẩn quá lần này là ô tô thật đấy chứ không phải là đậu phụ đâu sao nó có thể làm điều đó được bằng cách nào không đúng cái căn tủ quá nhỏ nếu cắt b u ụ n chiếc au d i ấy ra có đến mười cái tủ cũng không nhét hết ấy chứ đúng rồi khương phượng kịp phản ứng lại cái xe ấy mà có chỗ vào phòng của chúng ta may ra còn vừa vặn vương nhuệ Dù gì thì dọn sạch đi rồi tính vẫn theo cách cũ nửa đêm đem vứt đi theo cách cũ cái này thật khó nghe nhưng cũng chẳng còn cách nào khác khương phượng chắc chắn chẳng ai có thể nhận ra hình thức của chiếc xe n ử a đ ầ u mà sợ vương nhuệ c ứ dọn dẹp sạch xe đi đá mà dọn chưa xong là có vấn đề thật dưới gầm giường có mấy thùng cát tông định lấy ra để đổ những mảnh b ụ n đó vào dầm lúc chúng tôi thấy cái tủ này cũng như cái tủ không đáy đã bốc đi bao nhiêu rồi mà vẫn chưa hết bốn cái thùng đã đầy lắc l ẻ khương phượng thấy không bình thường tôi nói cái thứ đồ cổ này chưa đứng được bao nhiêu hùng hục cả đêm rồi mà chẳng thấy bơi đi tẹo nào mà đáng nhẽ phải dọn sạch rồi chứ vương nhuệ chúng ta xúc tiếp tôi muốn xem nó rút cuộc thì đừng được bao nhiêu cả đám lại cắm mặt mà dọn càng đào càng thấy nhiều chật ních ban công rồi thì đổ ra phòng khách bọn họ còn phân ra những mảnh b ù n nào là bộ phận nào chúng tôi tìm thấy một bức ảnh gia đình thường ít người để ảnh trên xe chắc chủ xe luôn mong muốn gia đình hạnh phúc cái giá sách này sức chứa thật sự của nó đến đâu tôi nhớ về ngày xưa khi đi xem ảo thuật có một cái thùng bé tí mà pháp sư biến ra cơ man nào là đồ làm cho người xem vô cùng thán phục nhưng đây là thật không phải là ảo thuật vương nhuệ được rồi đừng phí sức nữa không sai đâu cái tôi đã nghiện này hết nguyên một cái ô tô chúng ta đã đến nửa đêm thì vừa đổ vừa xúc vậy nghiền hết một cái khương phượng từ chưa đến giờ chưa bao giờ nó nuốt cái gì to như vậy sắc mặt của hoác hà trắng b ạ c h ra anh ấp ú n g có thể tôi bị quả báo vì đã đốt bức tượng gỗ đó mọi người trầm ngâm trong đêm khuya chúng tôi bắt tay vào vứt đống s á t vụn ấy đi năm người chúng tôi thay phiên nhau làm và thấy lo lắng suốt dọc đường vì sợ phát hiện giữa đêm phải đổ một ô tô rác từ tầng tư xuống nhà rác thật tôi vẫn chưa thể tưởng tượng ra việc nào đ i ê n khùng hơn cuối cùng cũng sạch sẽ chúng tôi nằm thẳng cẳng hết cả lượt đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại trời sáng sẽ bị mọi người phát hiện ra thôi vương nhuệ quanh đây tự nhiên mọc ra một núi phế liệu đến người đ i ê n cũng tò mò hoặc hà chủ nhân chiếc xe này nhìn thấy đốc săn b ụ n chắc chắn sẽ kêu chúng ta là người biến thái khương phượng thở dài trời sao họ không mất một chiếc ma ti mà lại là một chiếc áo đi tôi nói khẽ thôi trần hồi chúng ta chuyển nhà thôi tôi không thể ở lại đây ngày nào nữa nơi đây toàn là ác mộng mọi người đồng ý tôi sẽ lên mạng tìm thông tin không cần điều kiện gì cả vương nhuệ biến sao đi khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt tôi tìm ra vài địa chỉ ngay lập tức cùng trần hồ uy đi xem nhà hai chúng tôi cả đêm không ngủ mắt thâm s ỉ bên cạnh là phòng cà đấu kê ở mỹ cả đêm hỏi làm sao chúng tôi có thể ngủ được có thể sống được trần hồ uy quá lớn đã nhắc nhở họ gặp tổ bảo vệ gọi một m ộ t mươi cũng không giải quyết được gì tháng sau sẽ rất bận bịu i thời gian ăn nghỉ còn không có cứ thế này chúng tôi chết mất chỉ muốn mau thoát khỏi nơi đây một bộ phận người thật vô ý thức ông chủ nhà mới nghe xong cũng đồng tình vận m ì n h xã hội ở đ â u ra rồi chủ nhà mới vồn vã phòng nó chuẩn bị xong hai cậu đặt cọc là có thể dọn vào ở ngay tiền còn lại cuối tháng thanh toán hai chúng tôi nhận lời rồi gọi điện ngay cho vương nhuệ liên hệ với công ty chuyển nhà công ty dọn nhà trả lời thời gian quá gấp không kịp sắp xếp nếu muốn dọn ngay chúng tôi phải thêm tiền sao không lui lại một hai ngày chắc chắn sẽ có xe chúng tôi bắt tay vào việc dọn đồ mất một ngày một đêm quá mệt mỏi chúng tôi tranh thủ ngủ một giấc cuối cùng c ũ n g có thể vứt lại tất cả các mớ rách nát này vứt đi những đồ ám ảnh ở đấy chúng tôi chẳng tiếc gì miễn sao có cuộc sống mới những cái khác không quan trọng tôi vừa làm vừa nghĩ sự tồn tại của cái giá sách này thể hiện điều gì chiếm hữu rách nát khát vọng tuyệt vọng nó chỉ là cái thể hiện mục đích không mang suy nghĩ không mang động cơ không mang kết quả cái giá sách này và chủ nhân của nó có mối liên hệ gì ông lão chỉ là người tạo ra nó thôi chăng hy sinh cái giá sách đã làm nên con người của ông lão còn tại sao ông lão khắc pho tượng gỗ như vậy đặt trong giá sách để làm gì tôi không lý giải được đang nghĩ miên man cánh cửa bị đẩy ra hoặc ả làn phòng tôi hoảng sợ cậu ấy đang bị trói hoặc ả ra hiệu về phía giá sách giá sách tua linh cảm là có chuyện rồi tôi lao nhanh lên ban công gặp ngay vương nhuệ đứng đó mặt trắng nhợt ánh mắt hoảng sợ giá sách phát ra tiếng động tiếng nghiền nát thức ăn chúng tôi lần đầu tiên được nhìn thấy cái giá sách ăn đồ nó như thể một cái thùng rỗng nghiền nát bất cứ thứ gì không may lọt vào trong đó t r ầ n ổ huy chợt nhớ ra bộ phim long quần phong cũng là một cảnh ngón quái v ẫ n ăn bất cứ thứ gì nó thấy trong dạ dày nó là bộ sưu tập đủ các loại thú hoang dã âm thanh phát ra từ cái giá sách đã nhỏ dần ngược lại với mùi hôi thối bốc lên mỗi lúc một nặng vị tanh tanh có máu sực lên chúng tôi đều hoảng sợ tim như ngừng đập trong đó có cái gì không ai dám mở ra xem chuyện gì đang diễn ra cuối cùng vương nhuệ nói có t r ố n cũng không được phải mở ra xem thôi cánh cửa được mở ra trong đó là xác một người đàn ông tứ chi đã bị cắt rời lục phủ ngũ tạng lòi ra đẫm máu tự nhiên tôi nghĩ đến chính mình đã từng bị bẻ gãy tay chân của một con búp bê lục tôi chỉ nghĩ làm như vậy để xem con búp bê không có tay chân thì hình thụ sẽ như thế nào quả thật một con người sau khi bị chặt ra làm nhiều mảnh cũng chẳng to lớn là mấy trên ban công giờ đây chỉ có những cơn gió và chúng tôi đối diện với xác chúng tôi phải làm thế nào hoặc hà rút điện thoại bắt đầu ấn số vương nhuệ giật lấy điện thoại và la lớn cậu định làm gì hoặc hà gọi một m ộ t mươi anh ta rằng là điện thoại vẫn muốn gọi mày đ i ê n rồi vương nhuệ tát h o á c hà m à cái đ â u điế trên giá sách này chỉ có dấu vân tay của chúng ta cả tối chúng ta ra vào dọn nhà hàng xóm đều nhìn thấy họ sẽ làm chứng chúng ta sẽ không thoát khỏi tội đâu cậu sẽ giải thích về cảnh sát thế nào hay kể cho họ nghe nhà tôi có một cái tù thích ăn thịt thích nghiền át mọi thứ nếu cậu là cảnh sát cậu có tin không khoác hà á khẩu ngồi bếp xuống đất hai tay ôm mặt hoàn toàn tuyệt vọng khương phượng sợ hãi phải làm sao bây giờ vương nhuệ chúng ta lôi cái xác ra sau đó vứt đi trần hồ huy chúng ta làm vậy là phạm pháp vương nhuệ nếu cảnh sát đến chúng ta sẽ biến thành thủ phạm trần hồ huy im bặt người khác không ai nói gì cả cái xác bị nhắt rất chặt tôi dùng hết sức mới kéo nó ra được cái xác người đàn ông này chúng tôi đều biết mấy hôm trước vẫn còn nói chuyện với chúng tôi đó chính là người đàn ông gầy gò nhiều chuyện nhưng bây giờ sau khi bị cái giá sách làm biến dạng có ai có thể nhận ra ông ta năm người chúng tôi ướt sũng mồ hôi lạnh đến từng lỗ chân lông chúng tôi sợ rằng giá sách nó đang báo thù vậy chúng tôi sẽ ra sao trước đây chúng tôi vẫn thắc mắc vì sao trong phim hành động giết người cứ phải đâm chém giờ thì chúng tôi đã hiểu bộ s ư ơ n này quả thật là quá cứng với một chiếc rìu một chiếc búa tài sản duy nhất mà ông lão chủ nhà để lại cho chúng tôi không thể chặt đứt những khớp xương còn lúc nay đó được năm chúng tôi tự nhốt mình trong phòng lúc đầu cứ người thấy mùi máu chúng tôi đều nôn oẹ đến giờ thì bụng rỗng tuếch chẳng còn gì mà nôn ra cả mà người mãi mùi máu cũng quen rồi có những kẻ giết người giết người quen rồi sẽ c ả m t h ấ y thích thúi chứ quầy của cái xác đã được dọn sạch trong nhà tất cả cái gì đựng được đ ề u bị lôi ra nhét xác vào trong khuôn viên có một cái hồ nhỏ chúng tôi đem xác ra buộc kín rồi ném xuống dưới trong nhà nặng mùi thế này làm thế nào bây giờ hoặc à cái mùi này cả tháng sau cũng k h ô n g hết ấy chứ tôi mở hết cửa sổ xịt nưa hoa khắp phòng nhưng cái hỗn hợp mùi này càng làm chúng tôi buồn nôn hơn để nó tự hết vậy vương nhuệ căn phòng này còn c á c cái phòng trực ban tạm thời lúc này sẽ không có ai đến nhưng công nhân công ty dọn nhà sắp đến rồi thì chúng ta tự làm vương nhuệ nói cái gì không cần đã vứt rồi còn những cái khác chúng ta dọn xuống cầu thang trước khi công nhân đến là được bây giờ đi tắm c â y đá coi như để gột sạch thứ nhơ nhớp này đi khoác hà nếu thế chui vào cái tủ chỉ một loáng là nó giúp bạn bốc hơi sạch sẽ vương nhuệ sững sờ mặt biết sắc sao không nói sớm đó là buổi chiều đau khổ nhất mà năm chúng tôi gặp phải lao lực một cách quá đáng sợ hãi quá đáng gần như chúng tôi đều bị stress nặng chỉ có lẽ vì quá mệt mỏi mà vừa đến nhà mới chẳng kịp trải ra giường chúng tôi đều lăn ra ngủ ngay được mà giấc ngủ này bây giờ có thể giúp chúng tôi giải quyết rất nhiều chuyện như cái giá sách ấy nó còn nhai đ ổ gì nữa không cái xác có bị ai phát hiện không chúng tôi có bị bắt vì tình nghi giết người không tất cả điều này tạm thời chưa nghĩ đến ngủ mới giấc đ ã c h ỉ ít thì cũng là giây phút hiếm hoi được nghỉ ngơi trước khi đi ngủ khương phượng giọng thều thào nói với tất cả đ a n g gặp ác mộng mau tỉnh lại nào cả tinh thần và con người tôi như quá chán nản bu xuôi mọi thứ một lúc sau tập trung tinh thần trở lại tôi thấy cái giá sách nhưng không phải là cái giá sách mọi khi mà nó là một cái giá sách khổng lồ như một t ò a nhà gió thổi đến cánh cửa mở ra bóng đen lại gần tôi hơn và tôi nhìn rõ hơn đó là ông già mà đúng thật trông ông ta rất giống pho tượng ông ta giơ tay như muốn mời tôi vào trong tôi chẳng đắn đo gì đã theo ông ấy vào bên trong lần đầu tiên tôi nhìn kỹ bên trong giá rất nhiều ngăn này giống như một tòa nhà lớn rất nhiều phòng rất nhiều căn hộ mỗi ngăn là một món đồ không giống nhau tôi hỏi ông lão sao lại phải làm nhiều ngăn đến như vậy mà ông định để bao nhiêu đồ nghĩ đến tôi đã từng có lúc xem phim kinh dị nó cũng có đoạn con người ta làm vào trong mê cung chỉ c ầ n đi nhầm đường là đối mặt ngay với việc tự sát không đây không phải mê cung ông giả như đọc được suy nghĩ của tôi ở đây không có cửa ra vì sao ông lão nhà n g ư ờ i có thể thoát khỏi nội tâm của nhà n g ư ờ i không ngay lập tức tôi hiểu tôi không thoát nổi ông lão biến mất cái giá sách từ từ bé lại tình cơn mê như cái mùi lạ bên trong cái tủ vẫn ám lấy tôi tôi nghe thấy như có tiếng bước chân người giữa đêm hôm thế này có ai lại đi lại tôi nghe ngóng con tim như nhảy ra khỏi ngoài y nhìn thấy cái tù đang tiến dần đến gần câu chuyện kể đến đây vương thổ dừng lại xung quanh im ắng chúng tôi không ai dám ra ngoài chuyện ma của anh ta gặt hái thành công rực rỡ nhất là khi bật đèn lên thấy hai cô gái sắc mặt không còn một giọt máu anh ta càng dưng dưng tự đắc chúng tôi còn ngồi lại nói chuyện thêm một lúc cũng muộn rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi vương dung cùng với hà tiểu đình ở tầng dưới cùng phải tiến họ về tận phòng hà tiểu đình nghe s a g câu chuyện trong lòng không yên không giấu nổi sự tò mò cái xa sách vẫn còn báo theo anh à tất nhiên rồi anh không vứt được nó đi nó giờ vẫn đang trong phòng của anh đấy có muốn vào phòng anh khám phá không biết đâu lại tìm thấy đồ đạc gì bị mất nói xong anh ta cười lớn hà tiểu đình bặm môi gõ vào đầu anh ta một cái anh không được cái tích sự gì ngoài việc lấy người khác ra làm trò cười đêm tối thế này còn cười hì hả anh không chút lương tâm nào à ở đây ngoài mấy con quỷ thức đêm là chúng ta ra chẳng còn ai ở đây cả đều dọn đi hết rồi tôi nấy ai ra mà dọa với chàng nàn không phải còn linh hồn ông l á o chủ nhà vẫn bán theo anh đó sao cẩn thận làm kinh động đến ông ấy anh sẽ bị nghiền nát thành bột đấy nói xong cô cười tinh quái bỏ vào phòng hai người chúc nhau ngủ ngon vương thổ đi về phòng tuy là bịa chuyện để cho mọi người nghe nhưng khi còn một mình đi giữa hai hành lang trống rỗng anh thấy ghê ghê d ả o bước nhanh về phòng hoa mắt trên sàn có cái gì đó đông đậy định thần nhìn kỹ ra đó là cái bóng của mình dừng lại quay người nhìn lên bóng đèn đang lắp lư cửa cầu thang mở sẵn gió lạnh rít lên từng cơn ai đây về muộn thế này không đóng cửa lại làm sao mà không bị gió lụa cơ chứ gió lạnh thế này đóng cửa lại chặn gió c ó t h ê mà m cũng không biết đúng là cái đồ b ồ m b ừ a lầm bầm anh vừa đóng cửa lại anh đi thêm vài bước ra nhìn lại lối thoát hiểm sao mọi khi bị đóng chặt mà hôm nay mở t o a n t h ế này cánh cửa sắt nhọn hoắt bên trong vun hút lại một dự cảm không l ạ n h các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh c h u y ệ n ma duy li hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện